Giả. tiếp tục loạt bài tìm hiểu về chủ đề hạnh phúc sáng hôm nay chúng ta hãy cùng ngẫm nghĩ về một trong những phương cách giúp tìm được niềm vui sống đó là cảm nhận hạnh phúc trong từng giây phút của cuộc đời một câu chuyện cố tích kể l à như sau ngày xưa ngày xưa có một cô gái luôn mong muốn tìm kiếm cho mình một cuộc sống hoàn toàn hạnh phúc thế nhưng không thể đạt được ý nguyện một hôm cô gái chạy đến cầu xin thường đ ế ban cho mình những điều hằng ao ước thế là thường đ ế hiện ra và phản bạo với cô gái như sau c ò n hãy bước vào cánh đồng lòng gió về phía trước ở đó có một con đường với hàng trăm triệu viên đá lớn nhỏ đủ cỡ ta cho con kỳ hàng ba trăm sáu mươi năm ngày để đi hết con đường và nhặt lấy những viên đá nào mà con cho là lớn nhất ở đấy mà con có thể tìm thấy viên đá càng lớn thì hạnh phúc cho con càng lớn hơn thế nhưng một khi đã đi qua thì con không thể quay trở lại nữa vì vậy hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi chọn viên đá cho mình cô gái cảm thấy thật sung sướng và bắt đầu bước vào cuộc hành trình đi tìm niềm hạnh phúc lớn nhất cho cuộc đời mình tuy nhiên mỗi khi gặp một m i ế n g đá lớn trên lối đi cô lại do dự và t ừ nhủ chắc là viên đá kế tiếp còn lớn hơn nhiều Ngày tháng trôi qua, thời hàng đã gần hết. Cô gái cũng đi gần hết con đường.、Cuối、cùng cô nhận ra là mình chẳng còn thời gian để chọn những viếng đá lớn hơn. Vì vậy, cô đành vội vàng nhặt lấy viếng đá nhỏ bên đường.、Có、trường trên nói lên một thực tế thông thường của bản tính con người là khi mãn nguyện với những gì có được trong gái là vậy, lấy tay. trôi thời hết, hết thời một thực tế ít khi đá đá ra cô cô đi Cuối vội với qua, của đã để được cô Có có là Vì gì mà cứ mãi chạy theo những ước mơ xa vời, lắm lúc tầm ngoài Và đấy chính là cứ chạy ước lúc chính vời, với. khiến nhiều người theo những nhân không tay đấy nguyên xa bà a o trong giờ sống. cảm phúc cuộc thấy hạnh b mary j ryan là một trong những người sáng lập loạt bài nghiên cứu ăn khách nhất của nhật b ả o the new york times và cũng là tác giả của tác phẩm nổi tiếng trong loài s á t học làm người nhang đề là The Happiness Makeover tạm dịch là tái tạo hạnh phúc bà đã giải thích vấn đề này như sau sống khỏe mạnh và vui vẻ đó chính là sống hạnh phúc là điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn đó sao vấn đề ở đây không phải là chúng ta là ai đang sống trong hoàn cảnh nào còn không phải là chúng ta sống được bao lâu mà điều cần quan tâm nhất là chúng ta sống và cảm nhận hạnh phúc trong từng giây phút của cuộc đời mình như thế nào quả thực hạnh phúc là một giá trị vô hình mà mỗi người chúng ta đều ước mong vươn tới trong cuộc đời thế nhưng chúng ta vẫn thường hay nghĩ rằng hạnh phúc ở mãi tầng đâu đâu mà không nhìn thấy được bản chất g i ả n gì của nó chúng ta chỉ thấy hạnh phúc sau khi làm xong một việc nào đó hay đạt được một thứ gì đó và cứ lao vào cuộc rượt đuổi không có điểm dừng này chẳng hạn như người này nghĩ rằng mình chỉ hạnh phúc khi tìm được một việc làm tốt người khác cho rằng hạnh phúc là khi không có bất kỳ điều gì phiền phức xảy đến cũng có người nhìn hạnh phúc theo những khía cạnh thực tế hơn mua được một chiếc xe hơi đời mới lấy được t ấ m bằng tốt nghiệp đại học hay có một người yêu thương như mơ ước trong khi đó chúng ta lại quên mất đi một điều rằng hạnh phúc không đến từ hoàn cảnh khách quan mà khởi phát từ chính những cảm nhận cuộc sống từ bên trong tâm hồn của mình nói cách khác chúng ta quá chú ý đ ế những n thứ bên ngoài mà quên mất cái góc hạnh phúc trong bản thân mỗi người chính vì chúng ta luôn bị ám ảnh bởi nếp suy nghĩ tôi chỉ hạnh phúc khi nên chúng ta đã vô tình đánh mất biết bao cơ hội để cảm nhận hạnh phúc trong cuộc sống một bà vợ ở nhà chỉ hạnh phúc sau khi thấy chồng mình đi làm về đúng giờ một nhân viên làm công an lương chỉ hạnh phúc nếu đến cuối năm anh ta được thưởng nhiều và dành dùng được một khoản tiền k h á k h á một ông chồng chỉ hạnh phúc khi được nhìn thấy vợ mình biết mặc chiếc áo theo ý của mình muốn thế là hết ngày này qua ngày khác chúng ta đã phí phạm biết bao thời gian để chờ đợi chờ đợi chuyện này chuyện kia xảy ra theo ý muốn hoàn toàn chủ quan của mình rồi mới cảm thấy hạnh phúc mới thấy hài lòng mãn nguyện còn nếu không chúng ta sẽ cảm thấy rất khó c h ị u hay khổ sở ấy vậy mà khi đạt được rồi chúng ta cũng vẫn chưa c h ị u yên vì rằng tiếp sau đó là cả một loạt cái gọi là mục tiêu của hạnh phúc tiếp theo khác xuất hiện khiến chúng ta cứ vất vả cứ phải tiếp tục theo đuổi cứ thế không biết đến bao giờ chúng ta mới có thể cảm thấy hạnh phúc thực sự được và mary ryan mang những kinh nghiệm sống của chính bản thân mình ra làm thí dụ điển hình và kể lại như sau trong suốt 40 n ă m qua tôi là một người phụ nữ bình thường luôn nhìn đời một cách tiêu cực tôi luôn ghi nhớ những khó khăn tôi đã gặp những sai lầm mà tôi đã vấp trong đời mình và tôi cố gắng tạo d ự n g cho mình một cuộc sống mà tôi nghĩ là sẽ hạnh phúc hơn ở ngày mai thế nhưng khi tôi đã có tất cả những thứ mà tôi từng nghĩ chúng sẽ làm cho mình cảm thấy hạnh phúc một cuộc sống độc lập tiền bạc thành công thì hóa ra hạnh phúc lại không phải là như vậy tôi nhận ra thật là sai lầm lớn khi lâu nay mình m ã i mê theo đuổi những điều đó và thế là tôi đã quyết tâm thay đổi làm cho mình trở thành một con người hạnh phúc thực sự tôi đã thay đổi như thế nào hơn mười hai năm qua tôi viết một loạt sách nói về giá trị và ý nghĩa của lòng tốt lòng biết ơn sự tha t h ứ tính đồ lượng sự kiên nhẫn lòng tin vào chính mình những đức tính đó mới t h ự c sự là con đường đưa chúng ta thẳng t i ế n đến những niềm hạnh phúc đích thực của cuộc sống. tôi đã học hỏi từ rất nhiều những người có hạnh phúc trong cuộc sống, nghiên cứu nhiều l o ạ i sách báo nói về hạnh phúc, học cách lắng nghe n ộ i tâm mình, làm việc hăng say hơn, cố gắng phục vụ và đem lại niềm vui cho người khác nhiều hơn. cụ thể là đáp ứng ngày càng tích cực hơn những nhu cầu tinh thần mà người thân xung quanh và khách hàng của mình tuần vừa rồi tôi có chút việc cần phải thuê người sửa lại mãi lập sân phía sau nhà công việc xong xuôi tôi mời người thờ cùng vợ ông ta đến dùng bữa tối với gia đình chúng tôi cũng là để cảm ơn về những gì ông đã làm chúng tôi đã có một bữa tối thân mật với bầu không khí ấ m cúng như trong một gia đình sau bữa ăn vợ chồng người thờ ngồi uống trà và trò chuyện với vợ chồng tôi rất vui vẻ họ còn khiêu vũ vòng tròn với bé anna trong phòng khách làm cho con bé cứ cười nắc nả suốt cả buổi tối ngày hôm sau người chồng lại đến thăm gia đình chúng tôi ông ta vừa nói vừa nỡ một nụ cười thật thân thiện buổi tối hôm qua tuyệt quá bà thật sự là một người hạnh phúc phải không bà tôi đến đây để cảm ơn bà vì bà đã tặng cho vợ chồng chúng tôi một buổi tối hết sức vui vẻ đã lâu lắm rồi bà nhà tôi không có dịp nào cảm thấy vui như vậy lời nhận xét của người thợ đã làm bà ryan chợt nhận ra là bà đã đời bỏ lỡ mất 50 năm t hạnh phúc của cuộc đời, vì rian ư ớ c đây bà đã bà b không ế thế. t sống với những niềm hạnh phúc giảng như với phúc dị Bà r cho hay đã nghiên cứu v à thực hành nhiều về nghệ thuật sống bà cũng thường trăn trở với câu hỏi như sau phải sống như thế nào để luôn luôn được hạnh phúc Theo thời gian bà đã rút ra được một vài điều như sau thứ nhất kiếm tìm hạnh phúc là một khát vọng mang tính bản năng của con người bất kể ở lứa tuổi nào thứ hai hạnh phúc phải được trải nghiệm trong từng khoảnh khắc quý giá của cuộc sống bất cứ lúc nào chúng ta còn l i ế m tiếc quá khứ hay d ố c h ế t hy vọng vào tương lai thì có nghĩa là chúng ta đang đánh mất những niềm hạnh phúc của hiện tại ngay lúc này đây chúng ta phải tạo d ừ n g và cảm nhận được hạnh phúc của mình mọi người đều có thể cảm nhận hạnh phúc bất kể họ là ai ở địa vị nào không hề có giới hạn nào cho sự cảm nhận hạnh phúc trong mỗi người bởi vì hạnh phúc là bất tận sẽ trong một ý nghĩa thực tế hơn điều cần thiết nhất để cảm nhận hạnh phúc cũng là do chính chúng ta tạo dựng sẽ đắp lên tại sao chúng ta sử dụng tiền bạc để mua nhà chăm lo sức khỏe đáp ứng vô số nhu cầu vật chất và tinh thần khác trong đời sống thậm chí dùng tiền để thiết lập củng cố các mối quan hệ với người khác trong khi chúng ta l à không biết làm cách nào để mình cảm nhận được hạnh phúc thay vì suốt ngày làm việc và làm việc để có tiền trang bị những tiền nghi trong nhà thay vì muốn dùng tiền để chinh phục người khác tại sao chúng ta không đến với hạnh phúc bằng một con đường ngắn hơn tập trung vào học tập nâng cao kiến thức phát triển sự nghiệp trau dồi đức hạnh để ý đến tâm hồn sẽ khiến chúng ta cảm thấy mãn nguyện và cảm thấy cuộc sống của mình tuyệt vời hơn vì lẽ tiền nghi vật chắc chẳng bao giờ làm cho chúng ta thỏa mãn tiền bạc cũng không bao giờ thực sự mua được lòng người nó chỉ là mầm mỏng để nảy sinh chúa dài những tiêu cực nối tiếp tiêu cực những lo âu nối tiếp những phiền não lo âu Thật một phiền như vậy, và nỗi não của con người còn giống lo âu sự của lúc còn nhỏ chưa tiếp xúc nhiều với thế giới chung quanh được cha mẹ hoặc người thân nuôi nẩn dạy dỗ chúng ta có thể có những giai đoạn không biết lo hoặc ít lo vì vậy Nó những có tuy nhiên trên thực tế nhiều người hiện nay vẫn nhớ rất rõ những trải nghiệm về niềm đau sự sợ hãi nỗi cực khổ xảy ra từ thời thơ ấ u khi bắt đầu biết lo xem như chúng ta đã tham gia vào trang đầu tiên của cuốn từ điển phiền não khi đi học thì lo học giỏi học xong tiểu học chuẩn bị vào trung học lại lo phải đi học thêm Cha mẹ phải chạy đôn chạy đảo tìm trường cho con. chỉ mới giai đoạn này thôi nếu không đủ sức khỏe ở trẻ em đã có thể xuất hiện dấu hiệu suy nhược cơ thể, suy nhược tinh thần. đến lớp m ộ ư ơ i một cha mẹ đã phải chuẩn bị để định hưởng cho con thi vào một trường đại học phù hợp. những tưởng sau khi tốt nghiệp đại học xong thì có công an việc làm ổn định sẽ được sung sướng nhưng sự đời không dễ dàng như vậy. làm việc ở cơ quan chính phủ thì có thể an nhàn hơn. nhưng cũng phải cạnh tranh gây gắt học hành làm việc đêm ngày để mong được thăng tiến làm việc ở những công ty tư nhân thì lương cao ai cũng nhìn thấy ngon lành thế nhưng người trong cuộc thì phải c h ị u nhiều k h ủ n g hoảng tinh thần do áp lực công việc do phải làm ngoài giờ để lấy l ò n g cấp trên học hành c ự c lực để có bằng cấp tương xứng và trong tâm trạng luôn bất an vì sợ bị sa thải mất việc làm nếu chưa có gia đình thì nghĩ rằng lập gia đình sẽ có cuộc sống ổn định hơn sẽ b ấ t lo âu đến lúc lập gia đình rồi thì không biết bao nhiêu chuyện phải lo xáy đến chuyện cấm áo gào tiền cuộc sống chung làm mất đi rất nhiều tự do cá nhân chuyện sinh con nuôi con nếu vợ chồng có có tình cảm thật sự thương yêu và biết hy sinh cho nhau thì phiền não nhất định sẽ đến đôi khi chỉ sau những ngày trăng mật chứ có nhà riêng thì c ó hết sức tích lũy tiền bạc để mua đất xây nhà có nhà rồi tưởng rằng ăn cư lạc nghiệp hết lo âu thì mới n g ồ ra là không phải như vậy khi có nhà cũng sẽ sinh ra nhiều chuyện thông thường do phải m ư ờ n tiền mua nhà nên phải thắt lưng buộc bùng để trả nợ trong giai đoạn này nếu việc làm lương bổng không ổn định thì sẽ lo lắng đến chải bổng cả người có con là niềm hạnh phúc lớn lao nhất ai cũng đồng ý tuy nhiên có con có phiền não hay không xin thưa rằng có lúc mới sinh ra nhìn đứa con lành lặn bù bẩm là mừng rồi nếu có một khuyết điểm nào đó thì cha mẹ sẽ chết lặng người trong đau khổ khi còn nhỏ sợ nhất là khi con bị bệnh nhưng biết làm sao được vì trẻ con mà không bị bệnh thì mới lạ chỉ b ệ n h thông thường thôi cha mẹ cũng đã lo lắng phiền não mất ăn mất ngủ sau bào vất vả và nuôi con khôn lớn khi con đến tuổi đi học cha mẹ sẽ bắt đầu rơi vào cái vòng tròn lẫn quẩn của lo âu phiền muộn và rồi khi tích lũy được của cải đủ để hưởng thù thường chúng ta đã lớn tuổi và oải âm thay bệnh tật bắt đầu xuất hiện có gia đình có con cái có nhà cửa có xe cồ cuộc sống ai nhìn tưởng như đã hạnh phúc nhưng hãy coi chừng đôi khi đó chỉ là cái vỏ bọc giả tờ bên ngoài bên trong là sự trống rỗng với niềm cô đơn và bệnh tật những buồn phiền như thế sẽ kéo dài suốt cả cuộc đời hạnh phúc thường thường thoáng qua đến rồi đi rất nhanh c h ạ i theo vật chất Trong cuộc sống hàng ngày, để rồi phiền não. chỉ có thể dừng lại khi nhận biết tính chất đích thực của hạnh phúc điều này không phải là dễ vì chỉ có những người có tinh thần lạc quan thấu hiểu rằng hạnh phúc là hy sinh là cho bớt đi buông xả và đơn giản đến tận cùng thì mới có thể sống trong hạnh phúc tròn v à n dài lâu hạnh phúc là gì câu hỏi muôn đời loài người hằng khắc khỏi bởi lẽ đôi khi trong dòng trôi miếng mãi ai nhận ra mình hạnh phúc riêng tư với tuổi thơ hạnh phúc là chiếc áo mới là que kem cục kẹo làm mực ngọt cuộc đời hạnh phúc đến và đi cùng nụ cười tuổi thơ ai vẫn chẳng từng nghịch dài khi trai trẻ hạnh phúc là lời hẹn em gửi lòn tóc thề mãi mãi hạnh phúc là bài hát mang theo những tháng ngày để những lúc bận lòng ta dừng chân nhớ lại hạnh phúc là thất bại vấp ngã rồi ta tự mình đứng lên và đến khi mái tóc dần mờ phai hạnh phúc là ở một nơi tĩnh lặng với đất trời Hãy s u b c xin kính chào quý khán giả và hẹn gặp lại vào tuần tới